Được rồi, mà hôm đó ở bệnh viện em nhìn thấy một người, mũ đen Lục giao tới đến lúc xếp hàng, người mũ đen ở ngay bên cạnh mình Hoàng Diệp Lúc trước cả thần Phong đã điều tra Hoàng Diệp, nhưng lúc đến thì người đã chạy mất Nhưng không ngờ lá gan của Hoàng Diệp này lại lớn như vậy, thế mà còn ở lại thành phố Tô Châu Ông ta muốn làm gì? Hạ Tần Phong thấy Lục Giao giờ vẫn khỏe mạnh Chứng tỏ tên hồi dịp đó muốn làm gì đó nhưng không thành công Lục Giao nói đã gặp ở bệnh viện Lúc đó Lục Giao bị sốt cao Tên hồi dịp này muốn làm gì căn bản nào Hạ Tần Phong cũng không ngăn cản được Nghĩ vậy anh liền cảm thấy sợ Lục Giao dữ mày, Trong mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng Em không sợ ông ta làm gì em Nhưng em sợ ông ta làm gì đó với anh và Hiểu Lan Hôm đó còn có một người là người theo dõi em trên đường, đứng đằng sau đối hiệu lan, em không dám làm gì. Nếu không có người đàn ông đứng sau đối hiệu Nam đe dọa, chắc chắn lúc đó lục rau sẽ nghĩ ra được cách ngăn hoàng diệp này. Nhưng cô không dám lấy sự an toàn của đối hiệu Nam ra để đặt cược. Hà Thanh Phong vỗ vai cô. Em làm rất đúng, em phải bảo vệ chính bản thân em. Ghi đến hoàng diệp, Hà Thanh Phong cảm thấy lo lắng, người này không có tiền án tiền sự gì. Mà theo thông tin Má Văn Phi đưa đến, giống hình như phỏng đoán lúc trước, một mình tích hoa chịu hết tội, nên bây giờ Hoàng Diệp không hề có một tội danh nào. Điều đó dẫn đến việc bây giờ nhóm Hạ Thần Phong lại bị rơi vào thiết bị động, không thể quang minh chứng đại phát lệnh truy nã Hoàng Diệp, mà cũng không có đủ bằng chứng. Hạ Thần Phong muốn lục giao có thể cách Hoàng Diệp càng xa càng tốt. Vì bạn của em, em cứ yên tâm đi, cho cảnh bây giờ bọn họ không có nhiều thời gian như vậy đâu. Lộn dao tám thành với quan điểm này Vâng, hôm nay tổ đau dẫn em đi gặp an Văn Quốc Ông ấy đúng là người của giới âm dương Hạ Thần Phong dũng mày, Em chắc chứ Anh lo lắng gì chứ Về mặt lo no lắng của Hạ Thần Phong Ngục sao không dịnh được cười Giới âm dương này giống như một môn phái Không, phải nói là một nhóm mới đúng Trong giới đó không có phân loại an Văn Quốc là người của giới âm dương Nhưng ông ấy cũng không biết người được gọi là thầy kia Ban đầu họ tưởng rằng giới âm dương này Là do một nhóm người gây tội do thầy đứng đầu Bây giờ xem ra Có vẻ như là Hạ Thần Phong và Lục Giao đã hiểu nhầm. Nếu an Bang Quốc nói đúng Thì chắc bây giờ những người đó sẽ không ra tay ngay Ít nhất bây giờ vẫn an toàn Ông nội em cũng là người giới âm dương Theo an Bang Quốc nói thì ông nội em Đồng chân đứa với ông ấy Mà nhà họ Lục lại rất hưng thịnh Lục Giao dưng đầu nhìn Hạ Thần Phong Ánh mắt nghi hoặc nếu là một gia tộc hung thịnh thì tại sao bây giờ lại chỉ còn lại một người? Em nghi ngờ trong chuyện này có ẩn khúc à? Lục Giao khẽ lắc đầu. Em không biết. Bây giờ em chỉ muốn biết chuyện năm đó của ông nội em và tìm được bố em. Lục Giao theo bản năng tránh nói đến mẹ mình, hai đầu lưng mảnh dú lại. Em không định những dầu mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi. Đây cũng là câu hạ thần phong tự nói với chính mình ở thời điểm này. Anh từng nói với em rồi mà Bố mẹ anh qua đời vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn Tai nạn của nhà hậu hạ Và thời điểm đó đã gây ra một cú sốc lớn đối với xã hội Vì lúc đó bố của hạ thần phong là tổng giám đốc của tinh thần Nhà hậu hạ có đúng một người con trai độc đinh Kết quả là cả hai vợ chồng đều chết trong vụ tai nạn xe cộ Lúc làm việc ở tinh thần em đã được nghe nói về chuyện này Lục giang nhạc nhàng nói Hai người tựa vào nhau trên chiếc sofa nhỏ Đã rất lâu rồi Hạ Thần Phong không nhắc đến chuyện này Đây cũng là bí mật của Hạ Thần Phong Lúc bố mẹ anh ra khỏi cửa Anh vẫn còn đang ngủ Nếu không anh cũng đã ở trên chiếc xe đó Hai đầu lúc mạnh của Hạ Thần Phong dần dần dấu lại Anh không bao giờ quên được ngày hôm đó Thật ra nơi bố mẹ Hạ Thần Phong gặp nạn Các ngôi biệt thự của họ không ra Lúc đó gia đình ba người họ Đón năm mới ở trong một ngôi biệt thự Ở giữa sườn núi Ban đầu họ định đưa Hạ Thần Phong trở về nhà chính Để đón gia thừa Nhưng bởi vì Hạ Thần Phong đột nhiên đau bụng Nên bố mẹ của anh đi về trước Và dặn tài xế đưa Hạ Thần Phong về sau Thật không ngờ Chúng dính này lại cướp đi sinh mệnh của hai người họ 15 phút sau Hạ Thần Phong nhận được điện thoại Rằng chiếc xe của bố mẹ mình Đâm vào chiếc xe tải chở dầu Ở dưới chân núi Gây ra một vụ nổ lớn Không chỉ có bố mẹ của Hạ Thần Phong tử vong Mà có cả chủ nhân của chiếc xe chở dầu Và hai người tài xế trong xe Ở cả hai bên đều tử vong tại chỗ. Mà trong lời quản những người chứng kiến Thì nguyên nhân của vụ tai nạn này Là do chiếc xe của bố mẹ Hạ Thần Phong Bị mất kiểm soát Lục dao nắm chặt bàn tay Có chút lạnh của Hạ Thần Phong Trái tim bắt đầu đau nhói Cảm thấy sắp xa cho người đàn ông Đột nhiên bị mất đi cha mẹ vào lúc đó Hạ Thần Phong nói xong Hít vào một hơi thật sâu Em có biết vì sao anh làm cảnh sát không? Bởi vì anh nghĩ Vụ án của bố mẹ anh Không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn giản Anh đã tìm kiếm rất nhiều chứng cứ Nhưng khi đó tuổi còn nhỏ Không thể tìm được đầy đủ chứng cứ xác thực Hoặc có thể nói là Tất cả mọi người đều đang gạt anh Đó là một cảm giác cố lập và bất lực Từ lúc đó Hạ Thần Phong bắt đầu mất ngủ Mỗi lần nhắm mắt lại Đều nhìn thấy cảnh tượng trước đây Màu trắng quả tuyết Màu đỏ quả máu Ánh lượng ngập trời Trong không khí trần ngập mùi khét ngay mũi Sau đó anh từ chối dự sắp xếp của nhà họ hạ Thậm chí một mình chuyển ra khỏi nhà cho thành cảnh sát, nhưng khi muốn điều tra lại thì tất cả chứng cứ đều đã biến mất. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng hạ thần phong chưa bao giờ có suy nghĩ buông tay. Sau khi gặp lục giao, anh nghĩ đến việc muốn nhờ lục giao giúp mình tìm ra chân tướng năm đó. Rất nhiều trường hợp không có chứng cứ cụ thể rõ ràng, mặc dù tồn tại của lục giao lại cứ như một vị thần. Nhưng về sau anh lại từ bỏ, bởi vì anh thực sự thích lục giao, mà tình hình nhà họ hạ năm đó ai cũng biết có thể khiến người cha từ bỏ việc tìm kiếm chân tướng và hung thủ hai con trai mình thì giúp cuộc người đó có thế lực lớn đến mức nào chứ? cả nhà hậu hạ đều biết manh mối, chỉ có mình anh là người duy nhất bị gạt. Về điểm này, hạ thần phong đang nghĩ rất nhiều. tổng kết lại chính là chắc chắn người đứng sau còn khó đối phó hơn nhiều so với người được gọi là thầy kia. Bây giờ lục dao đã gặp quá nhiều chuyện phiền toái, anh không muốn cô lại gặp nguy hiểm nữa. Trên đời này. Không có hành vi phạm tội nào là hoàn hảo Cho nên Hạ Thần Phong muốn tự nhủ Xứng muộn gì chứng dưỡng cũng sẽ được phơi bày trước ánh sáng Lục Giao quay đầu Nhìn Hạ Thần Phong Đây chính là vụ án lúc trước Anh muốn em điều tra ư Trời đã gần sáng Xung quanh rất yên tĩnh Ban đầu có còn nghĩ sẽ không nghe được câu trả lời Lúc Lục Giao định từ bỏ Thì Hạ Thần Phong thở dài Đúng vậy Đúng là trước đây anh từng có suy nghĩ như vậy Nhưng bây giờ anh không muốn em điều tra nó nữa Vì sao? Lục Giao không hiểu Hạ Thần Phong chấp nhất với chân tướng năm đó như vậy Nó rằng có cơ hội đến gần chân tướng Tại sao Hạ Thần Phong lại từ bỏ chứ? Anh không trả lời Nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay của Lục Giao Đã khiến Lục Giao dù ý của anh Anh sợ mình bị tổn thương Nhưng sao Lục Giao lại không muốn làm một chút chuyện gì đó cho Hạ Thần Phong chứ? Ngày hôm sau Sau khi tỉnh lại Lục Dao phát hiện mình đang nằm trên giường, nhìn căn phòng trống, cố thở dài, Vẫn chân ra và đứng dậy. Điện thoại di động được đặt trên đầu giường, có một video được gửi từ người lạ. Cô khẽ anh mày, địa chỉ email này chỉ dùng trong mục đích học tập và công việc. Tại sao lại có một thư lạ được gửi đến? Trong mơ hồ, Lục Dao cảm thấy video này không đơn giản. Cô cắm mày và mở video đó ra, bởi vì internet chậm nên một lúc sau mới tải được video. Rè rè. Đoạn viên dao tố đen đột nhiên loài sáng, một người đàn ông từ từ đến gần camera, anh ta vươn tay, từ từ di chuyển ống kính, một người đàn ông đéo mặt nạ xuất hiện trong tầm mắt của lục dao. Gần như, người đàn ông đang gồng mình, thở phi phò nhìn vào camera, đột nhiên một tiếng cười to vang lên. Hà hà, lục dao, đã lâu không gặp. Có thể lục dao đôn mạnh, đôi mắt đẹp mở to, nhìn người đàn ông đội mũ. Cho dù anh đã đau khẩu trang, giọng nói cũng đã bị đè ép lại Nhưng cô biết, người này là trợ lập khôn Là trợ lập khôn đang nhảy từ trên cầu xuống và không tìm thấy khí thể Dường như, người đàn ông cũng đoán ra rằng lục dao đã nhận ra mình Hắn đã tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt đẹp trang lúc trước giờ đây đã có một vết thương nhìn rất kinh khủng Mặc dù vết thương đã kết vầy, nhưng nhìn vẫn có vẻ dữ tận Trợ lập khôn cười bước lùi lại phía sau Có phải cô nghĩ rằng tôi đã chết rồi không? Ha ha, Ai cũng nghĩ tôi đã chết Nhưng tôi vẫn còn sống Tôi sẽ khiến các người phải trả giá lớn Lục dao Chờ món quà lớn của tôi nhé Video rất ngắn Chỉ có khoảng 3-4 phút Nhưng sau khi xem xong Cơ thể lục dao lên đổ mồ hôi lạnh. Trong bắt tự triệu lập khôn Trong khỏe toán đều thể hiện là đã chết Nhưng bây giờ người này lại xuất hiện trước mặt mình Tại sao lại như vậy? sư lục cửu nhị lục tam lục tứ lục ngũ thượng lục những quẻ tượng dần dần hình thành trong tay mình lòng bàn tay của lục dao vô thức tiết ra nhiều mồ hôi quẻ thứ quẻ thứ là quẻ thứ bảy trong quẻ tượng người có quẻ này sẽ gặp khó khăn liên tục người đến không có ý tốt triệu lập khuôn này đang nhắm vào mình không không phải hoàn toàn nhắm vào mình còn có hoàng diệp hắn ta muốn tìm hoàng diệp để báo thù nhưng tại sao triệu lập khuôn vẫn còn sống đó đàn trước đây đã chết rồi mà. ý nghĩ đầu tiên của cô là tìm hạ thần phong, nhưng gọi cho hạ thần phong thì không có ai nghe máy. vì vậy cô gọi cho tiểu đau và được cho biết rằng hạ thần phong và tiểu đau đều đang ngờ phong thẩm vấn. lục dao cánh môi trong lòng thất thỏm lo âu cầm điện thoại và mở lại video kia. tất cả sự chú ý đều tập trung lên cơ thể của triệu lập khuôn. xem lại lần thứ hai, lục dao nhìn ra được một số điều khác lạ. Phía trộn lập khôn đi đến Có một đôi chân của đàn ông Dường như người đó đang nằm trên mặt đất Đi dài chạy, lục dao không nhìn rõ lắm Cô xem đi xem lại đoạn video Mà tiểu đau và hạ thần phong Thì đang thẩm vấn đến câu hỏi cuối cùng Với tử viện vụ án lần này kết thúc một cách dễ dàng Nhưng trên tướng cũng chẳng khiến người ta thoải mái Câu đầu tiên từ viện nói Khi vào đến cục cảnh sát là Tôi đã sớm biết lâm manh manh giết ngô phục Mấy năm nay tử viện đều ở nước ngoài Mặc dù cuộc sống không túng thiếu Nhưng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong cơn ác mộng Giờ ngũ tuyết đạt đã tròn 18 tuổi Nên từ biển định kết thúc mọi chuyện Khuôn mặt từ biển tái nhật Nhưng vẻ mặt rất điểm tĩnh Năm đó Khi tôi kết hôn với Ngô phục Anh ta chỉ là một người đàn ông Có một tiệm tạp hóa nhỏ Mặc dù không có nhiều tiền Nhưng cuộc sống trôi qua rất thoải mái Hai người cùng dậy sớm về muộn Cùng đi làm, cùng tan làm Tiệm tạp hóa nhỏ kinh doanh cũng thuận lợi cuộc sống ngày càng tốt, mặt tiền của cửa hàng cũng ngày được mở rộng, nhưng lòng người lại ngày càng xa cách. từ viện thở dài, tôi biết anh ta có mối quan hệ bất chính với chu thiên thiên với lâm manh manh, nhưng các anh không biết, anh ta có rất nhiều tình nhân, ngày nào tôi cũng bị tình nhân của anh ta gọi điện quấy rầy. ha ha, thật sự là không muốn đảm nhận vị trí người vợ của ngô phục. ngày qua ngày, năm này qua năm khác, cuối cùng từ biển cũng không đợi được ngô phục hồi tâm chuyển ý, bà lựa chọn ly hôn. Nếu bạn đã ly hôn với ông ta, vậy sao ngu phục lại tìm bằng khi giả vợ bị bắt cóc?" Câu hỏi của Hạ Thần Phong khiến Từ Viện bật cười. "Bởi vì ông ta không có chỗ nào để giấu tiền mà tôi 50 triệu, thế mà ông ta không để lại cho con tôi một đồng nào." Lúc đó, Chu Thiên Dĩnh đã có tay được 3 tháng, khi ông ta nói với tôi, tôi đã có quyết định, ngu phục không xứng đáng làm bố của con tôi, nên tôi giả vợ đồng ý, đầu tiên là tôi nhận số tiền kia. Tôi còn bảo với anh ta là Đừng nói cho chu thiên tiến biết Nhớ đâu xảy ra sơ sót gì Sau đó tôi nói cho Lâm manh Manh là Ngôi Phục muốn chấm dứt mối quan hệ với cô ta Hơn nữa là sẽ không cho cô ta một đồng tiền nào Tôi còn thuận miệng nói thêm một câu Ngôi Phục mang theo 50 triệu trên người Lâm manh Manh còn độc ác hơn chu thiên tiến Và thậm chí còn không có não Cô ta là người phụ nữ hung dữ nhất Từng gọi điện quấy rầy tôi trước đây có điện thoại thì từ viện cảm thấy Lâm Minh Minh là một người tương đối dễ khống chế và là người dễ kích động. Quả nhiên, sau ngày hôm đó không có tin tức của Ngô Phục nữa, nhưng bà biết Ngô Phục đã chết. Bây giờ rất khó định tội từ viện, bà ta không trực tiếp giết người, thậm chí giật dây cũng không tội, bà ta chỉ đoán chắc được tính cách của Lâm Minh Minh, nhưng điều này không có nghĩa là từ viện sẽ thoát khỏi chế tài của pháp luật. Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, điện thoại của Tiểu Đao nhận được nhiều cuộc gọi. Và Hạ Thần Phong cũng nhìn thấy của quả dấu của Lục Giao Anh đang định gọi lại cho cô Nhưng vừa gần đầu lên thì thấy đồng chí lão lỗ đang dẫn Lục Giao đi vào Chưa bao giờ anh nhìn thấy Lục Giao có vẻ mặt thần trương như bây giờ Có chuyện gì vậy? hạt Thần Phong chưa kịp nói gì Thì Lục Giao đã chạy thẳng đến nói vĩ vẻ lo lắng Chợ Lập Khôn không chết Sự việc trợ Lập Khôn nhảy dung tự vấn đã qua mấy tháng Nhưng độ hot vẫn chưa giảm, chủ yếu là do chuyện xảy ra trước đó diễn ra quá nhanh, từ việc trợ lập khuôn nói thích lục giao trên mạng đến việc bị công ty quản lý vứt bỏ, sau đó đến việc nhảy xuống tự vấn, toàn bộ mọi chuyện đều diễn ra quá trong vánh. Trước đây trợ lập khuôn là một năm diễn viên nổi tiếng, phía sau luôn có một lượng fan khổng lồ. Sau khi trợ lập khuôn nhảy xuống tự vấn, có rất nhiều fan đã phẫn nổ, đến thời điểm này vẫn còn có nhiều người đang tìm kiếm chủ lập khôn ở ven sông cũng có nhiều người ngồi biểu tình trước công ty quản lý của triệu lập khôn. trong khoảng thời gian này, lục giao vẫn ở trong căn hộ của hạ thần phong, cũng chưa chứ cập vào ứng dụng mạng xã hội đang ngồi nào. bây giờ hạ thần phong lại được thông báo là người chết mới tháng tuổi vẫn còn sống. lục giao mở video ra. video này do triệu lập khôn gửi đến, anh chú ý xem mở góc dưới của video. triệu lập khôn còn sống hay không không quan trọng, quan trọng là hắn muốn làm gì. Đốt cuộc người đang nằm trong video này là ai Sau khi được lục dao nhắc nhở Tất nhiên là Hạ Thần Phong sẽ tập trung nhìn vào hình ảnh một đôi chân đàn ông ở phía dưới Nhìn từ tư thế này có thể thấy người này đã mất đi ý thức hoặc là đã mất đi tính mạng Em nhận được video này từ lúc nào Hạ Thần Phong vô thức hỏi lại Anh dùng thời gian ở bên trên Video này được gửi đến vào lúc hơn 6 giờ sáng Trừ việc mạng chậm ra thì cũng không nên có độ sáng này mới phải cả video này đều rất tối nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy những khung cảnh khác tiểu đau chạy qua đó anh phong có vụ án rồi đúng lúc lục dao cũng ở đây Cô đi cùng với chúng tôi luôn đi hà thần phong và lục dao quay đầu lại trong lòng hai người đều mơ hồ cảm thấy vụ án này có liên quan đến triệu lập khôn vụ án ở bên này về cơ bản đã kết thúc rồi ba người đang trên đường về tiểu đau nhắc đến cuộc điện thoại mà hầu từ vừa gọi cho cậu lục dao Ngoài Đỗ Hữu Nam ra thì còn có ai ở trong ký túc xá của cô không? Trên mặt tiểu đau đã không còn vẻ vui đùa thường ngày Lời nói này của cậu làm các người lục dao chấn động lẽ nào là... Vẫn nghĩ đến có phải Đỗ Hữu Nam xảy ra chuyện không Nhưng cô lập tức nghĩ đến bắt tự trước kia Có lẽ Đỗ Hữu Nam sẽ không xảy ra chuyện sớm như vậy đâu Đỗ Hữu Nam báo cảnh sát Nói là cô ấy phát hiện ra một thi thể chỉ có một nửa Ở trên giường của lục dao trong phòng ký túc xá thế để chỉ có một nửa trên rừng còn lục giao là triệu lập khôn lục giao nghe nói không phải đối hiểu năm xảy ra chuyện nhưng trong lòng cô vẫn không thể yên tâm được cô quay đầu nhìn cảnh sát bên ngoài đang lùi nhanh về phía sau gỡ khí hứng hở triệu lập khôn cậu đang không biết chuyện về vi giao vừa rồi nên bây giờ cậu cũng chừng suất triệu lập khôn đã chết được mấy tháng rồi mà lục dao lắc đầu Trên cửa sổ xem màu tối hiện ra vẻ mặt khó hiểu của cô Tôi cũng không biết Quài từng lúc đó đã cho thấy chỗ lợi khôn bị sát hại rồi Nhưng... Nhưng ngay cả cô cũng không biết tại sao Một người rõ ràng đã chết rồi Bây giờ lại sống lại Chẳng lẽ là cô tính không chuẩn Lục dao quay đầu tháo chặt mà nhìn tay mình Tiểu đang quay đầu lại giống như nghĩ là gì đó Lục dao Cô đừng có gánh nặng tâm lý chuyện giống chất này ai cũng không nói chính xác được những triệu lực khôn xuất hiện là việc tốt với chúng ta. chúng ta chỉ cần bắt được chỗ lập khôn thì có lẽ sẽ có được manh mối mới về hoàng diệp. tiết hoa đã tránh được mọi tội danh, bây giờ manh mối đều bị cắt đứt rồi. có lẽ triệu lực khôn xuất hiện lại là một khởi đầu mới. ba người về thằng trường đại học thanh hà, lúc này đã là kỳ nghỉ đông sắp đến rồi. có một vài sinh viên chuyên ngành đã sớm trở về nhà sau khi thi xong. tối qua đối hiệu nam cũng ở tại chỗ của bạn trai cô. Hôm nay cô về ký túc giả cũng là để lấy hành lý chuẩn bị về nhà. Nhưng không ngờ khi trở về lại thấy chân lồi lên thành một cục giống như có một người nằm trên giường của lục dao Đỗ Hữu Nam thấy vậy liền cưỡn chân lên nhìn, kết quả lại phát hiện ra một người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch. Lục giao đi xuống từ trên xe liền nhìn thấy mấy giảng viên đứng gần một bên. Bạn trai của Đỗ Hữu Nam đứng gần một bên an ủi Đỗ Hữu Nam đang hoảng sợ, lục giao chạy qua đó. Hiểu Lan. Đối hồ năn buồn dĩ không khóc mà chỉ im lặng Toàn thân cô buôn đẩy Nghe tới giọng của lục dao có liền mơ màng gần đầu hốc mắt đột nhiên đỏ lên Lục dao Nói xong Đối hồ lan lên bồ nhào vào trong lòng lục dao Cô nắm chặt quần áo của lục dao và khóc to lên Đáng sợ quá Thật sự là rất đáng sợ Trong lòng lục dao cũng thấy ai náy, Đối hồ nan cũng bị cô làm liên lụy. Nếu không phải đối hồ năn thân thiết với cô như vậy Thì sẽ không gặp phải chuyện như thế này Xin lỗi Lục dao ôm chặt đối hiểu nan Hai mắt cô đỏ lên Còn đối hiểu nan chỉ khóc lớn tiếng Để giải tỏa cảm giác sự hãi của mình Sau khi đi từ trên xe hướng Hà Tần Phong nhìn thấy mấy người đang khóc Anh quay đầu nhìn Trịnh Hoa Hậu tử Hiện trường thế nào rồi Bác sĩ Pháp Y đang ở bên trên ạ Sau khi tạm điện xảy đáp chuyện, Từ việc khám nghiệm tử thi Chủ yếu do Trịnh Tuấn Kiệt Và Chầu Viên phụ trách Chức vụ của Trịnh Tuấn Kiệt và Tạ Điền đều là chủ nhiệm những thời gian phụ trách khác nhau, tương đương với hai người thay nhau trực ban. Bây giờ Tạ Điền giải đá chuyện, tất cả mọi việc đều do Trịnh Tuấn Kiệt phụ trách. Anh đeo khẩu trang cùng với tiểu viên nhìn thi thể, chỉ có một nửa nằm trên giường, máu quả thi thể rất ít, có lẽ thi thể được chuyển đến đây vào đêm qua. Trịnh Tuấn Kiệt ngó mày, xong ra nạn nhân đã chết được một lúc mới được chuyển đến đây. Hai người nghiên cứu tỉ mỉ thi thể Có một ngựa kia Khi tiểu đao đi vào Thì Trình Tuấn Kiệt đang chọn một khúc ruột xem xét cẩn thận bụp, Nói xong tiểu đao liền lấy tay bụm miệng lại Lưng hướng về phía cổng Lão Trình anh làm gì vậy Trình Tuấn Kiệt đau kính Anh quay đầu cười ruột, tá tràng, Có phải rất giống lòng lợn tôi thích ăn nhất không Tiểu đao nghe vậy sắc mặt liền tái đi Cô có cảm giác như mình sắp nôn ra vậy thu đi, sau này tôi còn muốn ăn lòng lợn nữa. Trình Tuấn Kiệt cười, khà khà, rồi đặt thuốc ruột đó xuống và nói: thực đang tôi tạo cả ruột người và ruột lợn rất giống nhau, có lẽ mùi vị cũng không khác nhau là mấy đâu. Cái khuôn mặt Tiểu Đao nhắn lại, cậu nhìn Trình Tuấn Kiệt bằng ánh mắt rất kết bỏ Con người này cái gì cũng tốt, chỉ tội rất độc miệng. Lần nào Tiểu Đao cũng không nói lại được. Thế nào rồi? Hà tần phóng nhìn xung quanh, những đồ khác trong phòng ký túc xá có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Anh ngồi sụp xuống đất, nhìn dấu vết nước đã khô rất rõ ràng. Anh với tay với đồng nghiệp chụp ảnh. Lại đây, chụp dấu vết ở dưới đất này. Nói xong, anh đi vào nhà vệ sinh, lên nhìn thấy cây lau nhà cho trên móc quần áo, bên trên còn có một dấu vết màu đỏ. Trình Tuấn Kiệt và tiểu viên tiếp tục kiểm tra thi thể này. Tiểu viên cầm đèn pin, cậu vừa mới tắt miệng của nạn nhân ra nhìn. Trong này có thứ gì đó. Trình Tuấn Kiệt đi qua đó xem Hình như là có thứ gì đó Khiến chí chạy xuống xem Dân còn lục dao nằm ở tầng 2 Thân nghiệm từ thi rất tốn sức Nên bọn họ cẩn thận truyền chí chạy xuống Mở miệng nạn nhân ra Trong cụ họng hình như có một quả bóng Hai người vất vả một lúc Nhưng bề mặt quả bóng đó rất chân Không thể dùng kẹp đèn gắp ra được Trình Tuấn Kiệt nên cầm dao giải phẫu Ở bên cạnh Linh Lão Trình anh làm gì vậy Tiểu biên sử dụng Trình Tuấn Kiệt chưa đến hiện trường bao giờ Tuy lạng gan của Trình Tuấn Kiệt rất lớn Nhưng bây giờ dùng dao giải phẫu thì khoa trương quá rồi Nếu phá hoại tư thể thì phải làm sao? Sao thế? Rõ ràng là quả bóng này được nhét vào sau khi nạn nhân chết Nhất định là có manh mối gì đó Trình Tuấn Kiệt quay đầu, không hiểu tại sao Tiểu viên lại ngăn cản mình Nguyên nhân cái chết à? Nạn nhân bị chấm ngang lưng chứ sao nữa? sau khi bị chém thì lượng máu vận chuyển từ tim chỉ đến lưng, còn lượng máu vận chuyển đến não thì không bị gián đoạn, cho nên não nạn nhân vẫn còn tỉnh táo, thần kinh cũng sẽ cảm thấy đau. nhưng mất một lượng máu lớn, không đủ máu cung cấp lên não đều là nguyên nhân dẫn đến cái chết. tổng kết lại thì người bị chém ngang lưng rất đau đớn, nhưng khuôn mặt của nạn nhân này vẫn rất bình tĩnh. tiếp theo cậu nhìn mặt, khóe miệng, cổ và bàn tay của nạn nhân đều có máu bầm, cho nên trước đây nạn nhân đã bị trói rất đau đớn nhưng lại bị chói. khi trình tuấn diệt nói thì tiểu đau và hạ thần phong cũng đứng đầu nhìn nạn nhân. hình như tôi đang nhìn thấy người này. không đúng. nếu là như thế này thì sao? mấy người quay đầu lại. thế nào? triệu lập khuôn chết rồi mà. từ bên coi mày không tìm được thi thể của triệu lập khuôn ở bờ sông này hầu như ai cũng cho rằng hắn đã chết rồi. chưa chết. có lẽ người này là do triệu lập khuôn giết. Trong lúc mấy người kia nói chuyện Thì Trình Tuấn kiệt đã dùng dao dạy phấu lấy quả bóng cho ra một cách hoàn chỉnh rồi Đây là một quả bóng bàn Bên trên có vẽ một đường kẻ ngang Đây là Hạ Tần Phong nhìn trên quả bóng đó Chỉ có một đường kẻ ngang Trường Lập Khun muốn bày tỏ điều gì Có lẽ đường kẻ ngang này Không chỉ đơn giản là một con số Nếu không Trường Lập Khun sẽ không phải Tốn sức nhét thứ này vào trong họng của nạn nhân Giả sử ký hiệu này đúng là một số một Vậy thì phải chăng là sau này còn có nhiều nạn nhân xuất hiện không? Bây giờ không cần biết ký hiệu này có nghĩa là gì Không thủ để lại ký hiệu này là muốn nói với chúng ta Nạn nhân này không phải là người duy nhất Hạ thần phong cho quả bóng còn dính máu đó vào trong túi đựng vật chứng Đã xác nhận được thân phận của nạn nhân chưa? Vẫn chưa ạ. chứ Trên người nạn nhân không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh thân phận Nhưng các anh nhìn chỗ này đi Tôi biết nói rồi cầm tay nạn nhân lên Đây là đôi bàn tay của một người luyện võ Mọi người vừa nhìn qua đã biết được điểm này Hồ khẩu, ngón trỏ, ngón giữa đều có một lớp chai mỏng Đây là dấu vết mà chỉ có người chơi súng luyện võ mới có Người này thường duyên chạm vào súng Nhưng bây giờ súng đang bị quản lý rất chặt Cho dù là các anh thì chỉ khi làm nhiệm vụ mới có thể mang theo Thời gian bắn bia cũng rất ít Vết chai trên tay các anh e rằng cũng không dài thế này Nói xong, tiểu viên lên bỏ tay quả nạn nhân xuống Nhìn từ cơ bắp trên cơ thể của nạn nhân Thì sức lực của người này không nhỏ Lại là một người luyện võ Cho nên hung thủ phải có sức khỏe như thế nào Mới có thể chế ngự được nạn nhân Hạ thần phong nhìn về phía cổng Đây là ký túc xá dành cho nữ Trong hành năng sẽ không có camera Bây giờ đã gần đến kỳ nghỉ đông rồi Chúng ta tìm ra hung thủ Đi vào từ chỗ nào đã rồi nói Ở chỗ cổng ký túc giá dành cho nữ, lục dao ăn nụ đối hữu nan đang dần dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy hạ thần phong đi ra từ bên trong, lục dao điền giao đối hữu nan cho bạn trai của cô ấy, còn mình thì chạy đến chỗ anh. Nhưng còn chưa đến nơi thì đã bị một cảnh sát ngăn lại. Hạ thần phong nhìn thấy liền vẫy tay với cảnh sát đó. Cho cô ấy vào đi. Có chuyện gì vậy? Nạn nhân thật sự ở trong ký túc xá của chúng tôi sao? Tôi đối hữu nan đã nói chuyện, nhưng lời nói của cô bị ngắt quáng không thể nghe rõ ràng. hơn nữa lục giao cũng có suy tính riêng. bây giờ cảm xúc của đối hữu lan rất không ổn định. sợ rằng cô đã bị dọa sợ rồi. nếu bây giờ hỏi tin tức lục giao lo đối hữu lan sẽ thật sự sụp đổ. trong khoảng thời gian gần một năm, trong trường đại học thanh hà đánh nhau đền xảy ra án mạng. việc này làm lãnh đạo trường học cảm thấy giận dữ và bất lực. bây giờ các biện pháp bảo vệ trong trường đã được áp dụng rất nghiêm ngặt, nhưng không ngờ lại xảy ra vụ án bất tắc này. chỉ biết chuyện này có liên quan đến lục giao nhiều. Nhưng bây giờ thí thể đã bị vứt vào trong phòng ký túc giáo của cô Lại tìm trước đây vụ án của ngũ giam vẫn Cũng xảy ra ở nơi này Trong lòng mấy dòng viên trẻ cũng không vui Lúc này khiến nhìn đến lục dao sắc mặt của họ cũng không tốt lắm Hạ thần phong nhìn xung quanh rồi cúi đầu nói Có lẽ là trợ lập khôn Lục dao ngạc nhiên ngẩng đầu lên Trong mắt cô toàn lao vẻ không dám xác nhận Anh chắc chắn không? Thí thể được phát nhận trên giường của em lại thêm trước đây em đã nhìn thấy chân của một người đàn ông mà có lẽ đó là nửa thân dưới của thi thể này nửa thân dưới của thi thể nói như vậy chứng tỏ rằng thi thể ở chỗ này chỉ là một phần đây chính là món quà mà triệu lập khôn nói với cô sao lục dao cắn chặt đằng tay cũng nắm chặt lại móng tay đấm vào sát thịt nhưng cô không cảm thấy đau tay triệu lập khôn này thật sự đã trở thành một kẻ biến thái rồi sao Quả tường đã chỉ rõ người đến không có ý tốt Còn nhân là vừa gặp mặt, hắn đã tặng cho cô một món quà lớn như vậy. đã xác nhận thân phận của nạn nhân chưa? Trung lập quân nhắm vào em và Hoàng Diệp, có lẽ hắn sẽ không tỉ tiện tiện đưa thư tể này đến đây. Lục Giang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô làm thế nào cũng không thể kiềm nén được cơn giận dữ trong lòng cả. Cả người cô khẽ run lên, dường như hạt thần phong cũng phát triển ra. Nhưng bây giờ anh đang ở hiện trường xảy ra vụ án, xung quanh không chỉ có rất nhiều cảnh sát mà còn có bạn bè, thầy cô của Lục Dao và rất nhiều người đang quay phim chụp ảnh. Trong tình huống như thế này, Hạ Thần Phong không tiện có hành động thân mật nào, anh chỉ có thể vươn tay vỗ vào vai Lục Dao mấy cái. "Em yên tâm đi, lần này chắc chắn bọn anh sẽ bắt được Trâu Lập Khôn." Đầu từ dẫn theo đồng nghiệp ở Cục cảnh sát lục soát khắp mọi nơi trong tòa nhà ký túc xá Lục Dao ở. Trong khi đó, lục dao xem camera giám sát lắp ở cổng quản lý ký túc xá sắc mặt trắng bệch cũng đứng ở cổng nhìn cậu cảnh sát xem video nhưng không phát hiện ra băng mối nào tôi nói này đồng chí cảnh sát cả buổi tối không có ai vào đây cả tiểu đoàn sở đâu mới mọc ra ở cầm bình ký túc xá này của các anh chỉ có một cái cổng này thôi sao đúng vậy để tiện quản lý nên chỉ có một cái cổng này thôi quản lý ký túc xá gật đầu đây là ký túc xá kiểu cũ, cả tòa nhà đều đã có tuổi rồi, chỉ là chất lượng của tòa nhà này không tồi, cho nên bây giờ vẫn có thể sử dụng tốt. Chỗ tiểu đông không có phát hiện gì, nhưng tiểu quách đang hỏi thăm ở trong ký túc xá thì lại phát hiện ra điều gì đó. Vì ký túc xá toàn là nữ, cho nên lần này cục cảnh sát lên cho tiểu quách đến hiện trường. Đôi trường Hạ, em phát hiện ra rồi vừa rồi có một sinh viên sống ở tầng hai nói là gần một giờ sáng cô ấy nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân còn có cả tiếng va lăn vì sinh viên đó đang ôn tập môn học chiều nay phải thi cho nên lúc đó cô ấy rất tỉnh táo nhìn thời gian thì chưa đến một giờ sáng tiểu quách cầm sổ ghi chép câu mày tiếp tục nói với hạ tịnh phong em hỏi tại sao sinh viên đó lại không thấy lạ khi nửa đêm có tiếng va li lăn thì cô ấy trả lời rằng chủ yếu là vì bây giờ sắp nghỉ đông rồi rất nhiều sinh viên đều làm cú đêm nửa đêm sắp xếp hành lý Nửa đêm sắp xếp hành lý manh mối này có thể dùng được Cũng có thể không dùng được Vì dù sao thì bọn họ không biết thật sự Có người nửa đêm sắp xếp hành lý Hay là có người đang chuyển thi thể vào Tất nhiên là Tiểu Quách cũng hiểu đạo lý này Cho nên vừa nãy Cô đã đi thống kê đổi Trong tất cả sinh viên sống ở tầng 2 Không có ai sử dụng vali vào nửa đêm hôm qua cả Em hỏi rồi Không có ai dùng vali vào lúc nửa đêm Tiểu đau cũng chạy đến từ chỗ khác Anh Phong Em không phát hiện được gì ở camera giám sát chỗ cổng ký túc xá Bây giờ em bắt đầu xem camera giám sát ở những chỗ khác trong trường Với các bạn thì ở trên đường đều có Nhưng chỉ sợ hung thủ đã tránh những camera giám sát này rồi Quản lý ký túc xá đi bên cạnh tiểu đao Vừa rồi cũng nghe được một ít thông tin của tiểu quách Ông đột nhiên bố vào đầu mình nói Tầng 2 à? Đúng rồi Có một phòng ở tầng 2 ký túc xá cửa văn công bị hỏng Có thể mở ra từ bên ngoài rất dễ dàng Liệu hung thủ có đi vào từ đó không nhỉ? Đây chỉ là một nghi vấn của quản lý ký túc xá Nhưng đối với Hạ Thần Phong Đó lại là một điểm đột phá Phòng ký túc xá đó có ai ở không? Ờ, đã về nhà hết rồi Phòng này là quả sinh viên trên ngành tiếng Anh Thương Mại Năm nay khoa của họ đợt nghỉ đông sớm nhất Dường như quản lý ký túc xá Ý thức được mình đã nói ra chuyện gì rất nghiêm trọng liền lập tức quay người Tôi đưa mọi người đi Phòng ký túc xá đó đã khóa rồi Không mở được từ bên ngoài đâu tiểu đau và hạ thần phong đi theo quản lý kỹ thuật xá vào bên trong phòng kỹ thuật xá lục dao gần đầu nhìn tầng 2 cơn giận trong lòng cô vẫn chưa vơi bớt lục dao đột nhiên một phụ nữ tóc xoăn đầy kính đứng ở bên ngoài đường cảnh giới với tay với cô cô lý người phụ nữ này là giảng viên hướng dẫn của lục dao bình thường rất ít duyên nhìn thấy nếu nhìn thấy tức là có việc tìm cô rồi sắc mặt của cô lý cũng không tốt lắm Và do dự nhìn xung quanh rồi quay đầu Bây giờ em có thời gian không? Cô Lý Cô muốn nói với em chuyện tốt nhập phải không? Lục Giao đã đoán được rồi Dù sao thì mấy vụ án bây giờ Đã gây ra không ít chấn động ở trong trường Quan trọng hơn là bản thân cô không ít thịnh nhiều Đều có liên quan đến những vụ án này Bây giờ ngoài danh hiệu kẻ lập dị ra em đàn cô còn có thêm một danh hiệu nữa Là kẻ chuyên gây đắc đối Cô Lý cũng hơi ngại ngùng Là thế này Thành tích của em các thầy cô đều biết rõ, học phần cũng đủ rồi, đồ án tốt nghiệp về cơ bản cũng đã hoàn thành. Các thầy cô và lãnh đạo nhà trường đã bàn bạc, với thành tích của em hoàn toàn đạt đến trình độ tốt nghiệp. Nếu theo tiến độ bình thường thì tháng năm tới tiến hành bảo vệ luận văn, nhưng bây giờ là là khoảng thời gian có nhiều biến động. Bây giờ Lục Giao đã thành công trở thành sinh viên nổi tiếng của trường này, ngay cả người ngoài trường cũng biết. Một mặt là vì thành tích học tập của Lục Giao thật sự rất tốt. Bây giờ cô còn làm một tập đoàn tinh thần, mặt khác chính là vì bản thân cô. Trước đây, tuy cô cũng có danh tiếng, nhưng phần lớn là vì ngoại hình và hành vi kỳ lạ của cô. Sau này là vì lục giao đóng viên truyền đình di tuyên truyền. Danh tiếng này của cô về sau muốn dĩ đã không tốt lắm rồi. Đặc biệt là sau khi chuyện của Triệu Lập Khôn xảy ra, rất nhiều fan thâm mộ của Triệu Lập Khôn nói lục giao hại hắn, là yêu tinh, là đồ xót trổi còn đôi vụ án của ngũ dâm vẫn ra nói làm cho lục giao lập tức trở thành ví dụ tiêu biểu quả đác tối trong mắt rất nhiều người. lại thêm vụ việc lần này vừa rồi lục giao cũng đoán toán nghe thấy tiếng những người xung quanh dị nghị về mình. trường ngọc cũng cần giữ thể diện nhưng họ lại không muốn hủy hoại một sinh viên xuất sắc như vậy, cho nên tốt nghiệp sớm làm việc tốt đối với cả hai bên. vì thấy trường học cũng thấy hơi có lỗi với lục giao vì nếu những việc này không xảy ra với cô thì khoa đó chuẩn bị giới thiệu lục giao làm nghiên cứu sinh rồi. Trong lòng Lục Giao cũng thấy buồn, nhưng cô chỉ có thể cười nói Không sao đâu ạ, cô Lý, em tốt nhập sớm cũng tốt Lấy được bằng tốt nhập sớm thì em cũng sẽ sớm được được làm nhân viên chính thức ở tập đoàn tinh thần Sức mặt cô Lý hơi khó coi nhưng cũng gật đầu tôi nói như vậy nhưng... Ai, Lục Giao, lần này trường Ngọc có lỗi với em Nhưng bây giờ em cũng biết tin đồn bên ngoài rồi đấy Em ở trong trường cũng nguy hiểm Cô Lý em hiểu tốt nghiệp sớm là cách giải quyết tốt nhất mà Em chấp nhận ạ Đồng sau cách ngang lời của cô Lý Cho dù biết đây là cách giải quyết tốt nhất Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn Cô Lý thấy sinh viên của mình Vẫn cứng cười thì thở dài một hơi Vậy cứ quyết định thế đi Nếu đồ án tốt nghiệp của em đã xong rồi thì tỷ tuần sau chúng ta bắt đầu bảo vệ tốt nghiệp Chúng hồng cũng sẽ sắp xếp cho em Không để em phải chịu thiệt thòi. Ở chỗ khác Hạ Thần Phong và quản lý ký túc xá đi đến phòng ký túc xá ở tận cùng phía tây tại tầng 2. Sau khi lấy chiều khóa, mở cửa mọi người đều không dưới thẳng vào. Nếu căn phòng này thực sự là nơi hung thủ đi vào, vậy thì rất có thể sẽ để lại một vài chứng cứ. Để đồng nghiệp phòng khám nghiệm hiện trường đến đây kiểm tra trước đã. Tổ đao dụ ý, cậu lấy điện thoại gọi trong hầu tử và cậu ấy đưa đồng nghiệp phòng khám nghiệm hiện trường qua đây. Nhìn từ cửa chính, các phòng ký túc xá đều được quét dọn rất sạch sẽ Đồ vật được phân loại gọn gàng Rõ ràng là trước khi đi thì sinh viên ở phòng này đã quét dọn rồi Ở trên bàn đọc sách gần cửa rổ có đầy một bông hoa hồng tươi Hà Thần Phong có mảnh quay đầu hỏi Những sinh viên này về nhà từ lúc nào? Quản lý ký túc xá được ngừng trong giây lát Có lẽ là năm ngày trước tôi nhớ rất rõ Khi đi họ còn nói với tôi về tìm người sửa ban công Đúng là... là năm ngày trước Nếu là 5 ngày thì hoa hồng sẽ không thể tui như vậy được Xung quanh rất sạch sẽ Chỗ cành hoa xuất hiện quá bắt mắt Giống như là cố ý để ở đây cho người ta phát hiện ra vậy Giây phút này Hạ thần phong đã xác định được người này đi vào từ chỗ nào Hậu tử dẫn theo đồng nghiệp phòng khám nghiệm hiện trường Nhanh chóng chạy đến Mọi người đều đấu ủng đi vào trong phòng Hạ thần phong cúi người nhìn hoa hồng ở trên bàn Nhìn cành hoa thì thời gian hoa hồng được cái không quá một ngày Hơn nữa ở phần rễ còn có buồn dinh dưỡng màu xanh cho nên hung thủ không mua hoa này mà là lấy từ nơi nào đó về Mang cành hoa hồng này về xem có manh mối gì không Hạ thần phong bảo đồng nghiệp cẩn thận tất bông hồng này đi cậu đau, đau chạy qua đó Anh Phong xem ra người này biết chúng ta sẽ đến đây Hạ thần phong gật đầu Nếu thật sự là triệu lập khôn thì chuyện này dễ giải quyết rồi Chúng ta đã giao đấu với triệu lập khôn mấy lần rồi Tôi luôn cảm thấy lần này hắn hành động kinh càng hơn trước rất nhiều Bây giờ chúng ta bắt buộc phải tìm được nơi ẩn thân của triệu lập khôn Và lỡ tí thể đến mất kia triệu lập khôn không mang đến đây Có phải là hắn có dự định khác không Chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng tìm ra điểm này nói xong, Hạ Tân Phong cũng đi đến bàn công Đồng nghiệp phòng khám nghiệm hiện trường đã tìm được chút dấu vết ở bên trên Tuy đây là tầng 2 Nhưng thực ra ký túc giá này không cao bên dưới có một cửa sổ tuyên truyền trên lan can ở ban công cũng phát hiện ra dấu vết bị cọ sát và nửa dấu chân Đỗ trưởng hạ anh nhìn chỗ này đi hầu tử cong lưng nương người tho ra khỏi ban công hạt thần phong lạnh gần ở mép bên ngoài của ban công có một sợi dây màu đen còn có dấu vết bị ma sát mấy đồng nghiệp ôm hầu tử câu thon người xuống lấy được sợi dây đó và cho vào túi vật chứng vali Kết hợp với lời đồng nghiệp kia vừa nói, để có lẽ là sợi dây bên ngoài vali bị xi măng không bằng phẳng ở ngoài ban công kéo xuống. Thực ra thì bình thường dùng bao tải ra đắn sẽ dễ vận chuyển hơn, nhưng một người kéo bao tải và kéo vali thì cái nào sẽ dễ gây sự chú ý hơn. Có camera giám sát nào có tận nhìn thấy nơi này không? Hàn Thần Phong đứng ở trên ban công nhìn ra bên ngoài, toàn là cây cối, nhưng vì bây giờ đang làm mùa đông, lá cây khô đều đụng hết rồi bên ngoài trông có vẻ thật hoang vắng. Tiểu đau nhiều suy nghĩ của Hạ Thần Phong, cậu đi ra ngoài hỏi người của phòng bảo vệ, biết được có camera có thể nhìn thấy khu vực này. Vì đã biết được thời gian cho nên điều tra rất rõ ràng nhanh gọn, trong mấy vị giàu đều có một người đàn ông đội một tươi mũ bóng chảy kéo một cái vali đi theo đường thư viện đến gần ban công này rồi biến mất. Bởi vì ăn mặc rất giống sinh viên Hân Đương còn xuất nhận không liên tục trong video Đến nay cũng tưởng rằng đây là sinh viên sáng mai sẽ đòi khỏi trường học Mà vào lúc hơn 4 giờ sáng Người này lại xuất hiện trong ống kính đi về phía thư viện Đằng sau thư viện là nơi nào? Có thể trực tiếp đi ra ngoài trường học không? Bảo vệ nhìn video Ờ, đằng sau là con đường vận chuyển hàng hóa của siêu thị Và nhà ăn trong trường Bình thường phải quẹt thẻ mới có thể ra vào Bởi vì nhà ăn mở cửa và đóng cửa vào lúc trường học khá ít người, cho nên mới đặc biệt cho lối đi này. Tấu Đang gật đầu tỏ vẻ đã dùng cách làm này. "Mà nếu có trễ thì có thể cha ta ai đã vào trong thời gian này không?" "Có thể chứ, chúng tôi đến phòng điều hành chung là có thể lấy được ghi chép ở bên đó." Sau khi việc khám nghiệm tử thi kết thúc, Trình Tuấn Kiệt và Tiểu Viên dưới thi vệ chỉ có một người ra khỏi ký túc xá ở cổng ký túc xá có rất nhiều sinh viên tuy bảo vệ và giảng viên đã bảo họ đi về rồi nhưng vẫn có người còn đứng ở đó nhìn cuộc điện thoại của Tiểu Đao đến rất đúng lúc sau khi nghe xong thì biểu cảm của hạ thần phong liền trở nên nghiêm túc cậu chắc chắn không? chắc chắn Châu Lập Khôn không hề che giấu tung tích của mình cách ăn mặc của người trong video ở cổng ký túc xá giống hệt với người trong video gửi đến cho Lục Giao chắc chắn là Châu Lập Khôn rồi nhưng đến phía sau thì lại biến mất. Chợ lập khôn thật sự xuất hiện rồi. Hơn nữa, theo tình hình bây giờ, hắn đã không còn sợ bất kỳ ai nữa, mà chỉ muốn báo thù. Hành vi của hắn đã rất cực đoan, là phần tử cực kỳ nguy hiểm bây giờ. Bắt đầu tiến hành thông báo về chợ lập khuôn với toàn thành phố, nhanh chóng tìm ra manh mối. Người này đã có tính cách chống đối xã hội. Hơn nữa, mục tiêu lần này rất rõ ràng, lục Giao đã nhận được email đe dọa một lần rồi. Hạ Thần Phong chắc chắn không cho phép lục giao lại 10 lần nữa gặp nguy hiểm ngay trước mắt mình nữa Anh không thể không thừa nhận Mình đã để Triệu Lập Khôn chạy thoát trong mấy lần giao chiến trước đây Nhưng lần này Hạ Thần Phong quyết không để cho Triệu Lập Khôn có cơ hội thứ ba. Hơn nữa, chỉ cần bắt được Triệu Lập Khôn Thì trong tình huống sợ rằng Triệu Lập Khôn đã không còn thân thiết với Hoàng Diệp nữa Thì họ càng có thể biết được thông tin về Hoàng Diệp và bối cảnh của thầy ở phía sau Đây là một điểm đột phá Tiểu Đao cũng hiểu điểm này được em sẽ đi thông báo với cục cảnh sát ngay. Lục Dao, khoảng thời gian này em đừng ở một mình. Hạn Thần Phong tìm thấy Lục Dao, anh đã xác định người này là triệu lập khôn, Với tìm mục tiêu của hắn chắc chắn sẽ là cô. Anh gật đầu khẽ cao mày, nhìn sắc mặt vẫn còn tán nhợt và có vẻ hoảng sợ của Đỗ hiểu Lam. Tôi sẽ sắp xếp Tiểu Quách và đồng nghiệp khác ở bên cạnh bảo vệ em, khoảng thời gian này em cứ ở trong khách sạn gần cục cảnh sát đi. Lục Dao không thích cảm giác này. Bắt đầu từ vụ án trước kia, cô luôn là đối tượng được bảo vệ. Thật sự không nghiêm trọng như vậy đâu, em có lẽ em có thể bố trí cục phong thủy. À Dung, Chu Lộc Khôn đã giao đấu với em, cho dù phong thủy của em giỏi hơn hắn, nhưng bây giờ hắn là một tên điên, nạn nhân là một người luyện võ cũng bị hắn giết chết, em chỉ là một cô gái, sức mạnh chắc chắn không bằng kẻ phát điên không còn lý trí. Đúng, trong mắt Hạ Thần Phong bây giờ, Chu Lộc Khôn đã là một tên điên rồi mỗi đôi tiểu viên cũng nói đến công cụ chặt xác mặt cắt cũng phẳng, chân không phẳng bằng công cụ được dùng trong vụ án của La Phượng Linh trước đây. Bác sĩ pháp y còn phải tiến hành xác nhận công cụ chặt xác thêm một bước nữa. Xác nhận theo phần mặt của nạn nhân, thì nạn nhân này tên là Hứa Kỳ, người thành phố cảng, trước đây ở tại nước ngoài. Tôi trên hồ sơ biết là làm huấn luyện viên tập gym ở nước ngoài, nhưng nhìn tư thế này thì có lẽ nạn nhân đã làm khá nhiều vụ làm ăn không chính đáng. Sau khi lấy hình ảnh ra. Hạ Thần Phong nhìn người đàn ông da đen trong hồ sơ Sao ra người này lại trắng gần nhiều thế Quả thực, Gia quả nạn nhân bây giờ trắng trọng hơn trong ảnh rất nhiều Có cảm giác như đây là một con người hoàn toàn khác Tiểu đao thò đầu sang nhìn Hiệu quả làm trắng già tốt quá đi mất Nhưng mà tôi thấy người trong ảnh này quen lắm Tiểu đao cậu có ấn tượng gì không Hạ Thần Phong đưa bức ảnh cho tiểu đao Tiểu đao nhìn một lúc lâu rồi lắc đầu Em chưa gặp người này bao giờ? Chắc chắn là người này đã xuất hiện ở đâu đó Nhưng tại sao Hạ Thần Phong lại không có ấn tượng gì nhỉ? Bây giờ tiểu đao đang tóc chặt mày Điều tra thông tin về người sử dụng thẻm và cổng kia Nhưng cậu vẫn liên tục hút thuốc Hay là anh hỏi lục dao đi Anh nói vụ án này triệu lập khôn nhắm vào lục dao mà Chắc chắn là có liên quan đến cô ấy Tiểu đao đột nhiên có linh cảm Cậu quay đầu nói với Hạ Thần Phong Lục Giao đang thu dọn vài bộ quần áo Để chuyển đến khách sạn ở Thì nhận được tin nhắn của Hạ Thần Phong Cô vừa nhìn đã nhận ra người này Người này chính là người lúc đó đã đuổi theo cô trên đường phố Và xuất hiện ở bệnh viện với Hoàng Diệp Vào ngày hôm đó Em biết người này Mấy hôm trước anh ta và Hoàng Diệp Đã cùng xuất hiện ở bệnh viện khi em ở đó Hạ Thần Phong nghe điện thoại của Lục Giao liền lập tức nhớ ra lúc đó ở trung tâm thành phố Thì nhìn từ phía xa xa Anh có ấn tượng nhưng không nhớ rõ lắm Bây giờ các thông tin đã liên kết với nhau rồi Triệu Lập Khôn đang trả thù Hạ Thần Phong cao chặt mày Bây giờ rất đắc đối Xem ra Triệu Lập Khôn đã ghi hận với đám người của Hoàng Diệp Tuy đám người đó cũng không phải thứ tốt đẹp gì Nhưng cho dù là người tốt hay xấu Thì cảnh sát thành phố Tô Châu cũng phải bảo vệ an toàn của họ Nhưng bây giờ có một tình hình là Rõ ràng là biết sẽ còn có nạn nhân Nhưng đội của Hạ Thần Phong lại không biết nạn nhân là ai Người của Hoàng Diệp trước đây một phần đã bị giam lại, nhưng vẫn còn một phần chưa điều tra được thân phận. Có lẽ họ cũng làm một công việc rất bình thường ở thành phố Tô Tâu để giấu mình giống như nạn nhân này. Đám người của Hoàng Diệp che giấu thân phận rất kỹ, họ đều làm công việc rất bình thường. Thôi khi họ để lộ dấu vết thì e rằng chúng ta không có được manh mối nào cả. Chỗ em thì sao? Lần này Hạ Thần Phong hỏi đúng rồi, Lầu dao đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ sát sàn nếu em suy luận không nhầm thì vừa rồi trợ lập khôn cũng ở hiện trường để nhìn biểu cảm của em đây là quà hắn tặng em nếu không nhìn biểu cảm của em thì sao hắn có thể hài lòng được điểm này sau này lục giao cũng mới hiểu ra vừa nghĩ đến việc vừa nãy tên đền đó ở gần mình như vậy cứ liền thấy trên người nổi hết da gà nhưng mà bây giờ biết thì đã muộn trợ lập khôn chắc chắn đã chạy rồi đang nói chuyện thì điện thoại của lục dao lại một lần nữa rung lên báo có email mới cứ mở ra xem Thì không thấy có tên người gửi, email lúc trước là do triệu lập khôn gửi đến Lục giao nhận được email, chối cục cảnh sát cũng nhận được email Họ đã lấy tên tài khoản và mật khẩu email của cô với mục đích là theo dõi địa chỉ của triệu lập khôn Vẫn là một bi dao, chỉ là so với bi dao lúc trước thì bi dao này sáng sổ hơn một chút Trong bi dao triệu lập khôn đứng ở phía trước một bức tượng màu trắng Hắn vẫn đổi cái mũ bóng chảy kia, với dạo trên mặt bởi vì nô cây của hắn mà trở nên dữ tợn đáng sợ hơn Ha ha, lục dao, cô có thích quà tôi tặng cô không? Tôi đã chuẩn bị cái càng lắm đấy Có phải cô đã nhận ra người đàn ông này là người muốn bắt cóc cô lúc trước không? Cô xem, tôi đã tìm được người mà hạ thần phong không tìm được cho cô này À, còn nữa, cảnh sát hạ Cái hoa hồng kia là tôi tặng cho lục dao, anh không được mang đi đâu đấy Châu Lực khôn cười rất giận dữ Giống như hắn vẫn là ngôi sao được người người theo đuổi trên TV trước đây có phải quẻ tượng của cô đã không tính ra được tôi rồi không? nhưng mà đừng lo, tôi sẽ để cho cô tìm được. còn nữa, tôi sẽ tặng từng món quà cho cô. nói xong những lời này, trợn nẹp khuôn còn hát lung nga trước ống kính, nhõn nhá đi lại vài vòng mới tắt video. mọi người trong cục cảnh sát đều im lặng. đây là lời lẽ đe dọa trắng trợn. hạ thần phong vẫn đang nói chuyện với lục giao, anh hít một hơi thật sâu. nhớ kỹ, mới hôm nay em đừng ra khỏi khách sạn, biết chưa? Lục dao không để điện thoại vào gần tay cũng có thể nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa xuất ruột của Hạ Thần Phong. Tiểu Quách nhìn thấy video đó thì gương mặt cũng trở nên tức giận. tính trụ lập khôn này đúng là mặt người dạ thú. Bừng công em trước đây còn thích phim truyền hình và phim điện ảnh hăng dẫn như vậy. mắt em đúng là bị mù mà. Tiểu Quách đang cảm thấy tức giận bất bình. Cô thấy mắt mình bị mù rồi nên mới thích xem trụ lập khôn diễn như vậy. Hơn nữa còn có cảm giác rất buồn nôn Buồn bực khó chịu giống như là Dẫm phải phân chó, Hơn nữa còn không cách nào rửa sạch được Còn người trong cục thì ngoài cảm giác buồn nôn ra Họ thấy căng vẫn nhiều hơn Triệu lập khôn đang chiêu chín với họ Hạ thần phòng vẫn đứng ở chỗ cũ Nhìn video đã được phát lại một lần nữa Đã phát lệnh truy nã chưa? Khâu tử hoan hồn sau đó nhìn tiến trình Phát rồi ạ Lệnh truy nã sẽ được phát trong toàn thành phố ngay thôi ạ Phân tích địa chỉ của email này, nhanh chóng tìm được địa chỉ IP chính xác. Hàn Tấn Phong nói xong, liền quay người về vị trí ngồi của mình. Video này rất đơn giản, thậm chí có thể nói rằng còn ít manh mối hơn video lần trước, chỉ có một bức tường màu trắng, mở mà âm lượng video lên mức lớn nhất cũng không có manh mối gì. lập khuôn thực sự đã khôn ngoan hơn rất nhiều. Tạm thời không tìm được manh mối từ video này, Hà Tấn Phong chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đột phá ở nạn nhân. Anh Phong, người nhà còn nạn nhân đến đội ạ. Người đến là một người phụ nữ bụng to. Hạ Thần Phong cao mày, anh không muốn nhìn thấy người phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh này, vì nếu cảm xúc của họ bị kích động, thì rất dễ xảy ra chuyện. Có người nhà nào khác đi cùng với cô không? Khi người phụ nữ đi vào thì đã có người dìu đội. Cô ta đỏ mặt, ôm bụng, run rẩy đi tới. Đó không phải là ác kỳ của tôi đâu, đúng không? Hạ Thần Phong không trả lời lúc này anh đang nhìn cảnh sát từ bên cạnh cô ta đã thông báo cho đồng nghiệp của nạn nhân rồi tài liệu cho thấy nạn nhân là thành phố cảng cũng là trẻ mồ côi không có người thân nào người phụ nữ có tai thấy hạt thần phong không trả lời nên trực tiếp kéo và nắm chặt lấy cáo cáo của anh anh nói cho tôi biết nói cho tôi biết tất cả đều là giả đi được không Hạ Thần Phong khẽ cao mày cúi đầu nhìn người phụ nữ mang thai thấp bé, chỉ cao đến ngực mình, nhưng vẫn đưa tay ra đỡ. Anh chỉ sợ cô ta đột nhiên ngã xuống. Cô bình tĩnh lại đi, cô còn đang mang thai đấy. Nếu cảnh sát dùng người phụ nữ có tai đi vào cũng căng thẳng, cô đang ra đa sức ăn uống người phụ nữ có tai kia phải cẩn thận cái bụng của mình. Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào, bố của đứa trẻ không còn nướng, sao tôi có thể nuôi được đứa trẻ này? tôi còn cần đứa trẻ này làm gì nữa người phụ nữ có tài nói xong liền đột nhiên buông tay khỏi vật áo của hạ thần phong bắt đầu đánh vào bụng mình vừa khóc vừa vùng vẫy tiểu đau và hậu tử cùng tiến tới can ngăn nhưng tiểu đau và hậu tử lại không dám dùng sức kéo vì dù sao thì cô ta cũng là phụ nữ có tài nhìn qua thì thang dây cũng lớn tháng rồi mấy người vừa khuyên bảo vừa kéo Cuối cùng cũng làm cho người phụ nữ có thai kia không còn sức lực, ngồi bệt ở trên ghế. Dựa vào vai nước cảnh sát kia, cô ta khóc lóc, cả người run lên. Sau này, tôi phải sống thế nào đây? Tiểu đau lau mồ hôi trên trắng. Vợ quảng hứa kỳ tên là Trầm Tiểu Vi, trước đây làm việc tại một cửa hàng cắt tóc. Sau khi kết hôn với hứa kỳ, thì nghỉ việc ở nhà làm người phụ nữ của gia đình. Chi tiêu quản cả nhà đều do hứa kỳ phụ trách. Bình thường cũng tiêu xài hoang phí, hình như không có khoản tiền tiết kiệm nào, đứa trẻ này khi sinh ra có lẽ cũng phải chịu khổ rồi. Hạ thần phong gật đầu, sắn tay áo lên. Tình hình đặc biệt, để đồng nhập của hước kỳ nhận đi. Bình thường đều là người nhà nạn nhân đi nhận, nhưng bây giờ người nhà của nạn nhân hứa kỳ là trường hợp đặc biệt, để tránh xảy ra sự cố không cần thiết, vẫn đến để đồng nghiệp của nạn nhân đi nhận thì hơn.